các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông ấy, ông thầy cúng bữa trước bất chợt đã tới nhà, đem theo một túi đồ nghề lỉnh kỉnh. Sau khi nói chuyện xã giao vài câu, ông ta mới bắt đầu vào chủ đề chính. "Nay tôi tới đây là để nói một chuyện. Tôi hy vọng là cả nhà nghe xong thì hãy cứ bình tĩnh." Mọi người nhìn nhau, ai cũng thắc mắc không biết là có chuyện gì. Ông thầy thấy vậy thì mới bắt đầu kể từ chuyện có hồn ma đeo bám đạt cho đến chuyện ông Kiên và ông Vĩ chết. Cuối cùng, ông tạm mới nói: "Oán là ở đâu, ta giải ở đó. Nếu bây giờ chúng ta để im như vậy thì cái hồn ma kia sẽ không buông tha cho con trai của các vị đâu. Và linh hồn của bố và bác của cậu ấy cũng không thể siêu thoát khi chưa được làm rõ trắng đen." Tôi muốn cả nhà cùng với tôi giải cái hạn này, cũng là để tìm ra cái sự thực, tại sao hồn ma đó lại muốn hại đạt như thế. Bạt Thu nghe câu chuyện thì rơm rớm nước mắt, đạt thấy mẹ như vậy thì cũng cảm thấy thương bà hơn. Rồi sau một hồi, Bạt Thu mới nói trong cái sự nghẹn ngào. Tôi cũng chỉ có mỗi một thằng con trai. Bố và bác của nó ra cỡ sự như vậy Thầy đây là người trong giới, hiểu sâu biết rộng, mong thầy tìm cách cứu cháu nó. Được như vậy, dù phải trả bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận ạ. Ông thầy nghe xong thấy vậy thì gật đầu, tay lôi ra một tờ giấy đã được viết sẵn. Bên trong ghi tất cả đồ để làm lễ là vàng mã, xôi thịt, một con gà trống, một thùng máu chó mực và một hình nhân được làm một cách tỉ mỉ, giống như người ta như đúc vậy. Rồi ông ta lại nói tiếp. Mai là ngày tốt, giờ tốt, tôi cũng đã tính được rồi. Chúng ta tổ chức gọi hồn lên hỏi thăm. Nếu thuận lợi thì mình giải oan ngay hôm đó luôn. Còn nếu không, e rằng là phải làm lễ thế mạng hoặc tôi thu phục luôn vong hồn đó. Ngày mai là một ngày rất quan trọng, mọi người đều phải nghe theo tôi. Nếu muốn mọi chuyện được suôn sẻ, vì chúng ta chưa biết thực lực của cái thứ phải đối mặt như thế nào, ma quỷ khó lường, tuyệt đối là phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Còn Đạt, đêm nay qua chùa xin ngủ nhờ một tối đi, vì trong chùa có Phật tổ che chở, không có bị ma quỷ làm hại. Phải sống qua đêm nay thì mới có thể tính bước tiếp theo. Đạt hơi run khi nghe thấy ông thầy nói như vậy, nhưng cũng gật đầu đồng ý chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng bây giờ đây, hắn đã rất tin tưởng ông thầy này, cho dù ông ta và hắn chưa từng tiếp xúc tâm linh qua lại với nhau. Và lại hắn cũng không phải là một người tín tâm, nhưng nghe những gì ông ta đã nói thì niềm tin của hắn lại được củng cố vững mạnh hơn. Vậy là mọi chuyện đã được chốt, vào ngày mai, buổi lễ gọi hồn sẽ được diễn ra để giúp Đạt vượt qua được cái hạn trước mắt. Nằm trên tấm phản gỗ, đắp một tấm chăn ngang bụng, đặt trở mình qua lại liên hồi như là rán cá. Mọi ngày, chỉ cần nằm như thế độ 10 phút là hắn đã có thể ngủ say rồi gáy o o. Vậy mà ngày hôm nay, mọi thứ cảm thấy buồn ngủ, cứ thấy lòng mình bồn trồn và lo lắng về cái buổi lễ ngày mai. Ở bên ngoài, vị trụ trì cũng đã tắt đèn đi ngủ, không khí xung quanh ngôi chùa bây giờ lặng như tờ không có một tiếng động nào được phát ra. Ngôi chùa cổ này đã được xây từ rất lâu, nếu hắn nhớ không nhầm thì là từ thời hắn còn nhỏ xíu nó đã được dựng lên. Trải qua bao nhiêu năm, ngôi chùa gần như không có chút gì thay đổi. Trước bao nhiêu lần bão bạo, nó vẫn cứ đứng ở đây, toát lên cái vẻ trầm mặc, cổ kính và mộng mạc. Giữa gian thờ của chùa có đặt một bức tượng Phật to to, mắt hướng ra bên ngoài như là đang bảo vệ cho ngôi chùa và cả ngôi làng trước những cái thế lực ma quỷ hiện hữu xung quanh đây. Nghĩ ngợi một hồi, đạt ngủ lúc nào mà không hay, nhịp thở đều đều của hắn đã vang lên nghe rõ mồn một trong cái mật đêm yên ắng. Đột nhiên, có một âm thanh gì đó cứ vang vẳng vang lên, như là tiếng người đang gọi, khẽ vang lên bên tai của đạt. "Dậy. Ra mở cửa cho bố đi con. Bố lạnh lắm." Dậy đi. Đặt từ từ mở mắt, đưa hai tay lên dụi dụi mấy cái, tay vành lên nghe ngóng. Âm thanh vừa rồi dù rất nhỏ, nhưng giữa cái Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net